Các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông sóng FM tần số 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe phần tóm tắt sơ lược để có thể tiện theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ. quý vị nhé. Hướng Vân Thiên đóng vai là Đồng Hóa Kim, sư thúc của Tả Minh Chủ Phái Tung Sơn. Lệnh Hồ Sung là phong nhị trung truyền nhân của Phong Thanh Dương. Hai người đến Mai Trang Đại Viện ở Hồ Hàng Châu tìm gặp Giang Nam Tứ Hữu Võ công của bốn người này thuộc hạng đệ nhất giang hồ Lúc ngồi đợi ở phòng khách Phong nhị trung bình phẩm tám chữ trên bức họa treo ở trung đường Có ẩn chứa kiếm thuật cao minh Tên Hầu Thi lệnh oai thấy chàng biết được kiếm ý trong thư họa Liền đi gọi Đăng Thanh Tứ Trang Chủ đến Lão mê ba thứ Rượu, hội họa và kiếm Đến khi nghe Phong hiếu hiệp bình phẩm Rành rỗi các mỹ tử bảo tửu trong thiên hạ thì lão ta đã xem chàng như tri kỷ, mời chàng và đồng hóa kim, nhắm tất cả các loại rượu có trong trang viện, để uống rượu bồ đào ngâm trong tuyết lạnh, lão mời nhị ca hắc bạch tử ra hiển lộ công phu huyền thiên chỉ, làm nước đóng băng ngay tại chỗ để họ uống thử rượu. Lão này mê đánh cờ, Hướng Vân Thiên Bảo còn nhớ rõ 112 nước cờ của cuộc cờ ẩu huyết phổ Trong đó quốc thủ Lưu Trọng Phủ đại bài dưới tay lão bà nông dân ở chân núi Ly Sơn 25 năm về trước Thì hắc bạch tử chịu không nổi Kéo mọi người qua kỳ thất bày cờ cho lão xem ngay Hướng lão lại khoe bức họa cũ Khê Sơn Hành Lữ Đồ Của Phạm Khoan và bức thư pháp của Trương Húc Đời Đường Bọn họ đang háo hức thì hướng lão đánh cuộc Nếu có người ở Mai Trang Viện thắng được kiếm pháp của phòng Thiếu Hiệp thì bức họa và bức thư pháp này thuộc về Mai Trang Tứ Hữu. Nếu không thì hai người này mang về. Và kết quả của việc tỷ thí này sẽ ra sao? Xin mời quý vị đón theo dõi phần đọc sau đây sẽ rõ. tay chàng nghe ngốc bút ông giả chữ trong không khí Chỉ phong phát ra tiếng giao gieo, gieo nho nhỏ Nội lực của lão thật mạnh Chẳng thua kém gì hát bạch tử Lệnh hồ sung lại nghĩ Nội thương của ta làm gì đạo cốc lục tiên và bất giới hòa thượng mà ra Mà nội công của ba vị trang chủ mai trang Dường như mạnh hơn cả đào cốc lục tiên và bất giới đại sư Còn vị đại trang chủ Không chừng càng lợi hại hơn nữa Thêm vào nội lực của hướng đại ca Năm người hợp lại Thì có thể trị thương cho ta Nhưng chỉ mong bọn họ đừng phí công nhiều mới được Hướng dấn thiên không đợi ngốc bút ông viết xong Đã cuộn bước tiếp thư lại Cho vào bao Ngốc bút ông sửng sốt nhìn hướng dấn thiên Một lúc sau mới nói Lão huynh đổi cái gì Hướng dấn thiên lắc lắc đầu nói <cười> Cái gì cũng không thể đổi được. Ngốc bút ông nói. Hai mươi tám chiều thạch cổ đã quyệt bút pháp có được không? Hát bạch tử và đăng thanh tiên sinh cùng la lên. Không được. Ngốc bút ông lại nói. Được chứ, tại sao không được? Có thể đổi lấy trần tích bức thảo thư của Trương Húc thì thạch cổ đã quyệt bút pháp của ta đâu có gì phải tiếc. Hương dẫn thiên lắc đầu nói. Không được. ngốc bút ông sốt ruột hỏi vậy tại sao huynh lại đem đến cho tại xem hướng dẫn thiên nói dù tại hà không phải nhưng tam trang chủ cứ coi như chưa từng xem qua là được ngốc bút ông lại nói đã xem qua rồi làm sao có thể cho rằng chưa từng xem qua hướng dẫn thiên trả lời tam trang chủ muốn có được bức chân tích của trương hút này cũng đâu có khó chỉ cần đánh cược với bọn tay hạ. Ngốc bút ông dội hỏi. Đánh cược thế nào? Đăng Thanh Tiên Sinh nói. Tam ca, người này hơi khùng khùng điên điên. Lão đánh cược trong mai trang chúng ta, không ai có thể thắng được kiếm pháp của vị phong bằng hữu phái qua sơn này. Ngốc bút ông nói. Nếu có người thắng được vị bằng hữu này thì sao? Hương Vấn Thiền đáp. Nếu trong mai trang. bất luận vị nào thắng được trường kiếm trong tay phong huynh đệ của tại hạ thì tại hạ sẽ đem Bực xuất ý thiếp chân tích của trường húc phụng tặng tam trang chủ đem bức khi sương hành lứ độ chân tích của phạm khoan phụng tặng tư trang chủ đem hai mươi danh cổ cờ dây của thần tiền quỷ quái mà tại hạ thuộc nằm lòng Nhất nhất viết ra để tặng cho nhi trang chủ Ngốc bút ông nói Còn đại ca của bọn ta thì sao? lão huynh sẽ tặng đại ca ta cái gì? Hương Dấn Thiên nói. Tại hà, có một bộ cầm phổ quảng lăng tán, không chừng đại trang chỗ. Hương Dấn Thiên chưa nói hết lời, thì bọn hắc bạch tử ba người cùng thốt lên. Quảng lăng tán ư? Lệnh Hồ Xung cũng giật mình. Cầm phổ quảng lăng tán này là do khúc trưởng lão quật một cổ mà có được. Lão đem khúc cầm phổ này Đưa vào khúc tiếu ngạo giang hồ Sao hướng đại ca lại có nó? Lệnh hồ xương liền hiểu ra Hướng đại ca ta Là tả sứ của ma giáo Mà khúc trưởng lão là trưởng lão trong ma giáo Chắc hai người Có mối giao hảo Sau khi khúc trưởng lão được bộ cầm phổ này Thì vui mừng không xiết Nên nói với hướng đại ca Hướng đại ca muốn mượn để sao chép Tất nhiên Cốt, trưởng lão đồng ý. Lệnh hồ sung nghĩ đến cúc phổ của người đã mất, bất giác thở dài. ngốc bút ông lắc đầu nói: từ sau khi kê khang chết, quản lăng tăng bị thất truyền. Độc quỳnh nói vậy chắc để lừa dối người. Hướng vấn thiên mỉm cười nói: tại hạ có một vị bằng hữu thầm giao, mê đạn đến qua điền. Lão nói sau khi kê khang chết, thì tự đo thiên hạ. không còn nghe khúc quãng lăng tán bộ cầm phố này sau đời tây tấn thì không còn nữa nhưng trước đời tây tấn thì sao bọn ngốc bút ông ba người sửng sốt nhìn nhau nhất thời không hiểu ý của hướng dẫn thiên muốn nói gì hướng dẫn thiên nói tiếp vị bằng hữu này của tại hạ thông minh hơn người dám to gan làm cạn lão đi quật mộ của các danh nhân gãy đạn trước đời tấn quả nhiên Người có trí thì viết hoàn thành Sau khi lão quật mấy chục ngôi mộ cổ Cuối cùng tìm được trong ngôi mộ Của Thái Ung đời Đông Hán khúc phố này Ngốc bút ông và Đăng Thanh Tiên Sinh Đều giật mình ồ lên một tiếng hắc bạch tử gật đầu nói Khi dũng xong toàn thật là tuyệt Hướng dẫn thiên mở bao Lấy một cuốn sách Trên bìa sách viết năm chữ Quảng lăng tán cầm khúc Lão dở sách ra quả là cầm phổ lão đưa cuốn sách cho lệnh hồ sung rồi nói phong huỳnh đệ trong ngoài trang nếu có vị cao nhân nào thắng được kiếm pháp của huỳnh đệ thì huỳnh đệ đem cầm phổ này tặng cho đại trang chỗ lệnh hồ sung nhận sách bỏ vào trong túi thầm nghĩ nói không chừng đây là di vật của khúc trưởng lão khúc trưởng lão đã chết hướng đại ca muốn lấy quyển cầm phổ này thì đâu có khó gì Đăng Thanh Tiên Sinh cười nói <cười> Vì phong huynh đệ này Tình thông tử lý Kiếm pháp chắc cũng cao mình Nhưng tuổi của phong huynh đệ còn trẻ Chẳng lẽ trong mai trang ta <cười> Thật là nực cười hắc bạch tử nói Nếu trong mai trang ta Quả nhiên không ai có thể thắng được phòng thiếu hiệp Thì bọn ta phải thua của cái gì Lệnh hồ sung và hướng dẫn thiên Đều có giao ước trước mọi chuyện Phải theo sự sắp đặt của lão Nhưng sự việc diễn biến đến thế này Chẳng cảm thấy hướng dẫn thiên Làm hơi thái quá Đã đến cầu danh y Sao lại cuồng giọng coi nhẹ đối phương Huống hồ nội lực của mình Đã mất hết Làm sao có thể là đối thủ Của những cao nhân trong mai trang được Lệnh hồ sung nói Đồng đại ca thích nói đùa Cái hàng này thuộc hàng hậu bối Học chưa đến nơi Sao dám Giảng võ luận kiếm Với các vị trang chủ ở Mai Trang Hướng dẫn thiên nói Mấy câu khách khí này Phong huynh Đệ Đương nhiên phải nói Nếu không người ta sẽ cho rằng Phong huynh Đệ Là kẻ cuồng vọng tự đại Dường như ngốc bút ông Chẳng để tai nghe người nói Lão lẩm bẩm ngâm Trường hút Tam bồi Thảo thanh truyện Thoát mạo lộ đến Dương công tiện quy hào lạc chỉ như dần yến nhị ca trung húc hiểu xưng là thảo thánh là thánh của môn chữ thảo nhưng ba câu thơ này là của đỗ phủ trong bài ẩm trung bát tiên ca viết về trường húc người này cũng là một trong ẩm trung bát tiên nhị ca xem xuất ý thiếp này có tưởng tượng ra tình cảnh năm xưa Lúc lão sai rượu hạ bút. Ôi, <cười> thật là thiên ma hành không. Không có gì cương để dừng lại. Chữ đẹp, chữ đẹp quá. Đăng thành tiên sinh nói. Đúng vậy, người này mê uống rượu thì dĩ nhiên là một đại hảo nhân. Nên chữ viết đương nhiên không chê vào đâu được. Ngốc bút ông nói. Hàng vũ bình phẩm và trương hút rằng. Hí nộ bần cùng. ưu bị sảng khoái quan hận nhớ thường, say sưa tuý luy lòng động nỗi bất bình đem phát cả thành chữ thảo vì công chính này là người cùng làng với ta hễ lòng có chuyện bất bình thì phát cả vào chữ thảo giống như dùng ký mua trượng ha chẳng khoai ừ lão đưa ngón tay lên lại viết trong không khí Lão giết được mấy nét thì nói với hướng dẫn thiên Nè, Lão Quỳnh mở ra cho ta xem chút nữa đi Hướng dẫn thiên lắc đầu, cười nói <cười> Sau khi tạm trang chủ, thủ thăng Thì tấm thiếp này là của tam trang chủ Bây giờ hà tất phải sốt ruột Hát bạch tử, giỏi về đánh cờ Trầm ngâm suy nghĩ đắn đo mãi Không nghĩ thắng mà lo bại trước Y lại hỏi Nếu trong mày tràn, không mày thắng được kiếm pháp của phòng thiếu hiệp, thì bọn ta phải thua cái gì? Hướng dẫn thiên nói. Bọn tại Hạ không cầu chuyện gì, cũng không cầu vật gì. phong huynh đệ bất qua là tìm đến chỗ học võ tuyệt đến thiên hạ này để chân thực kiếm pháp với các tài cao thủ đương thời. Nếu mày mang thắng được các vị, thì bọn tại Hạ quay người đi. Cái gì đặt cược, ta cũng không cầu. Hát bạch tử nói. Oh. Vị phòng thiếu hiệp này chỉ muốn cầu danh tiếng. Một kiếm liên tục đã bại gian nam tư hữu, dĩ nhiên hoài dành sẽ chấn động giang hồ. Hướng dẫn thiên lắc đầu nói, Nhi trang chủ đoán sai rồi. Hôm nay, mài tràng chứng thực kiếm pháp, bớt luận ai thắng ai bại. Nếu có một lời tiết lộ ra ngoài, thì tại hạ và phong huynh đệ sẽ bị trời trù đất diệt. Là hạng người không bằng cực cho đó. Đăng thanh tiên sinh nói, Được, được, nói thật là hay Căn phòng này rất rộng Ta và phong huynh đệ Thử tỷ hoạch mây chiều Phong huynh đệ Kiếm của phong huynh đệ đâu rồi Hướng dẫn thiên cười nói <cười> Đến gì mày tràng Sao dám mang theo bình khí chứ Đăng thanh tiên sinh lớn tiếng gọi Đem hai thanh kiếm ra đây Bên ngoài có người đáp dạ Đinh kiên và thi lệnh oai Mỗi lão cầm một thanh kiếm Đi đến trước mặt Đăng Thanh Tiên Sinh Cuối người dâng lên Đăng Thanh Tiên Sinh nhận kiếm Từ tay Đinh Kiên Nói Đưa thanh kiếm này cho Phong huỳnh Đệ Thi lệnh oai đáp dạ Rồi hai tay cầm kiếm Đi đến trước mặt lệnh Hồ Xuân Lệnh Hồ Xuân cảm thấy lúng túng Trước chuyện này Chàng quay đầu nhìn hướng dấn thiên Hướng dấn thiên nói Kiệm pháp thần thông của tư trang chỗ mai trang Phong huỳnh Đệ chỉ cần học Được một chiều nữa thức Thì có thể thụ dụng bất tận cả đời Lệnh hồ sung đứng trước tình thế này Biết không thể từ chối trận tỷ kiếm Đành phải cúi người Hai tay nhận lấy trường kiếm hát bạch tử bỗng nói Tứ đệ khoan đã Vì đồng huynh này á Đánh cược là bất kỳ ai trong mai trang chúng ta thắng được phong huynh Đinh kiên cũng biết sử kiếm Mà lão cùng là người trong mai trang Nên đâu cần nhất định Để phải đích thân ra tay. lão càng nghe hướng dẫn thiên nói có vẻ chắc chắn thì lão càng cảm thấy chuyện này không ổn liền quyết định để đinh kiên ra tay thử chiều trước lão nghĩ kiếm pháp của đinh kiên cũng tuyệt diệu mà thân phận chỉ là gia nhân của mai trang dù thua cũng không làm tổn thương oai danh của mai trang chỉ cần lão ra một chiêu thì có thể biết được thực hư Trong kiếm pháp của gã phong nhị trung này Hướng dẫn tiền nói Phải phải Chỉ cần có người trong mai tràng thắng được kiếm pháp Của phong huynh đệ tại hạ Thì coi như bọn tại hạ đá thua Không nhất định là đích thân tứ tràn chỗ ra tay vị đinh huynh này được người trên giang hồ gọi là nhất tự điện kiếm kiếm chiều rất nhanh thế gian hiếm thấy phong huynh đệ trước tiên huynh đệ hãy lĩnh giao chữ điện trong kiếm pháp của đinh huynh này là được rồi đăng thanh tiên sinh ném trường kiếm qua đinh kiên rồi cười nói <cười> nếu người thua ta phạt người đi thổ lỗ phồn Dân chuyển rượu về đây đó Đinh Kiên khom người, nhận kiếm bay đến Lão quay sang nói với lệnh hồ sung Đinh Mổ, xin lĩnh giáo kiếm pháp của phòng gia Xoạt một tiếng, Đinh Kiên rút trường kiếm ra Lệnh hồ sung cũng rút trường kiếm ra khỏi vỏ Đặt vỏ kiếm lên trên bàn đá Hướng dẫn thiên nói Bà vị trang chủ và đình huynh Chúng ta chỉ chân thực kiếm pháp Chứ không tỷ đấu nội lực Hắc bạch tử nói vậy ai điểm trúng thì dừng lại hướng dẫn thiên nói phong huỳnh đệ phong huỳnh đệ không được sử ra chút nội lực nào hết chúng ta tỷ đấu kiếm pháp người nào có chiêu số tinh thục thì thắng người ra chiêu số sơ hở thì thua khi cầu của phái hoa sơn huỳnh đệ nổi danh trong gió lầm nếu huỳnh đệ dùng nội lực thủ thắng thì coi như chúng ta thua rồi lệnh hồ sung cười thầm trong bụng chàng nghĩ Hướng đại ca thừa biết ta chẳng có chút nội lực nào. Đây là nói để lừa người ta. Lệnh hồ sung liền nói, Nội lực của tiểu đệ mà xử ra thì khiến cho ba vị tiền bối và hai vị huỳnh đệ đình thi đầy phải cười đến rớt cả răng. Đương nhiên, tiểu đệ không dám xử ra chút nào đâu. Hướng dẫn thiên lại nói, Chúng ta đến mài tràng với tất cả thành ý. Nếu phong huynh đệ quá kiềm tôn, thì đối với bốn vị tiền bối sẽ trở thành bất kính tử hà thần công của phái hoa sơn huynh đệ còn hơn cả nội công của phái tung sơn ta trong võ lâm ai cũng biết điều đó phong huynh đệ huynh đệ hãy đứng vào trong hai vết chân của ta hai chân không được gì động để cùng đinh huynh tỷ thi kim chiều xem sao hướng dẫn thiên nói xong liền đứng sang một bên Trên hai miếng gạch xanh hiện ra dấu ấn hai bàn chân, sâu đến hai tấc Thì ra lúc đang nói, lão đang ngấm ngầm dẫn nội lực, ấn mạnh hai bàn chân xuống nền gạch xanh. Hát bạch tử, ngốc bút ông, đang thanh tiên sinh, cả ba người cùng reo lên. Hảo công phu Họ thấy hướng dẫn thiên nói năng hoạt bát vẻ mặt bình thản Lão chỉ dẫn nội lực xuống bàn chân và ấn bàn chân xuống mà không bị sức mẻ miếng gạch nào. Hai dắt chân sâu cạn như nhau, giống như điều khắc tỉ mỉ vậy. Nội công kinh người ấy thực là khó ai bị kịp. Đăng thanh tiên sinh chỉ biết là hướng dẫn thiên phô diễn nội công. Cách phô trương như vậy tuy không khỏi có chút nông cạn, không phải là hành vi của bậc cao nhân, nhưng thần công kinh người khiến cho người ta khâm phục. Bọn họ không biết hướng dẫn thiên còn có một thâm ý khác. Còn lệnh hồ sung... Đương nhiên là hiểu, hướng dẫn thiên tuyên dương nội công của chàng cao hơn so với lão. Nội công của lão đã cao thâm như vậy thì dĩ nhiên chàng càng lợi hại hơn. Lúc đối phương quá chiều quyết không dám sử dụng nội lực để khỏi rước nhục vào thân. Giá lại, ngoài kiếm pháp ra, những võ công khác của chàng không có gì đáng nói. Còn kinh công quyết không phải là sở trường. Hai chân đứng vào vết chân của lão. chỉ triển khai kiếm pháp cũng là cách che giấu cái sở đoản của mình đinh kiên nghe hướng dẫn thiên bảo lệnh hồ xung đứng hai chân vào vết chân của lão để tỉ kiếm với mình rõ ràng là có ý coi thường lão nên lòng lão không khỏi tức giận nhưng lão thấy công lực của lão họ đồng thâm hậu như vậy cũng không khỏi kinh hãi thầm nghĩ bọn này cả gan dám đến khiêu chiến với bốn vị trang chủ Thì dĩ nhiên không phải là hạng tầm thường Ta chỉ mong đấu với người này Giữ được thế quân bình Coi như đã lập được công Cho cô Sơn Mai Trang rồi vậy Năm xưa Lão đất ngông cuồng kiêu ngạo Về sau gặp phải cường địch bức bách Lão lâm vào thế Sống dở chết dở May mà được gian nam tứ hữu Ra tay giải cứu khỏi nơi khốn cùng Lão mới đầu thân vào Mai Trang, cam tâm làm đầy tớ, bao nhiêu kiêu ngạo hống hách đều bỏ hết. Lệnh Hồ Xuân bước vào vết chân của hướng dẫn thiên, mỉm cười nói, Mời Đinh huynh Đinh Kiên nói, Tại hạ xin thất lễ. Đinh Kiên dung ngang trường kiếm, giáo một tiếng, trước mắt mọi người một đường chớp sáng lướt qua. Tuy lão đã quy ẩn ở Mai Trang hơn 10 năm, nhưng công phu vẫn không thua kém gì năm xưa. Mỗi chiêu nhất tự điện kiếm xuất ra đều như chớp xẹt ngang trời, khiến cho người nhìn thấy phải kinh tâm động phách. Năm xưa, Đinh Kiên bị bại dưới tay độc hành đại đạo Mù Loà. Chỉ vì đối thủ mù mắt chỉ nghe tiếng động mà nhắm phương hướng, nên chiêu nhất tự điện kiếm khiến người ta phải khiếp, mà lão không thể thi triển ra được. Bây giờ lão đem kiếm pháp này thi triển ra, trong chớp mắt, cả gian phòng đều đầy những tia điện quang làm lóa mắt mọi người. nhưng đinh kiên vừa xuất ra một chiêu nhất tự điện kiếm, thì lệnh hồ sung đã thấy được ba chỗ sơ hở lớn của lão. đinh kiên không dội tấn công, lão chỉ dung ngang trường kiếm liên tục, giống như là ra vẻ kính lễ với khách. nhưng thực ra lão có dụng ý muốn lệnh hồ sung bị lóa mắt, thần trí đờ ra, khó chống đỡ những chiêu của lão. lúc lão sử chiêu thứ năm Lệnh Hồ Xuân đã thấy được 18 chỗ sơ hở trong kiếm pháp của lão Chàng liền nói "Tại hạ, thật là đắc tội Lệnh Hồ Xuân phóng trường kiếm trên chết ra Lúc này Đinh Kiên đang đun kiếm lướt nhanh từ trái qua phải Thì mũi kiếm của Lệnh Hồ Xuân chỉ cách cổ tay lão khoảng hai thước, 6-7 tấc. Thế lưỡi kiếm này của Đinh Kiên là tự đưa cổ tay của mình đến mũi kiếm của Lệnh Hồ Xuân Thế kiếm của Đinh Kiên đi quá mạnh nên không cách nào đổi được Năm người đứng xem không hẹn mà cùng la lên. Cẩn thận! hắc bạch tử đang cầm hai con cờ trong tay. Toàn ném qua đánh trường kiếm của lệnh hồ sung. Để cổ tay của Đinh Kiên không bị chặt đứt. Nhưng lão lại nghĩ. Nếu mình ra tay hỗ trợ, Thì thành thế hai chọi một. Mai tràm bị thua trắng rồi, Không thể đấu tiếp nữa. Lúc lão đang chần chừ Thì cổ tay của Đinh Kiên đã hướng thẳng vào mũi kiếm của lệnh hồ sung. Thì lệnh oai lớn tiếng la lên Chào ơi Trong khoảng thời gian chớp nhoáng này Lệnh hồ sung nhẹ xoay chuyển cổ tay Nên mũi kiếm nghiêng lệch qua Bước một tiếng Cổ tay của Đinh Kiên đã đánh lên sống kiếm của hắn Nên lão không bị tổn thương gì hết Đinh Kiên ngẩng người ra Biết lệnh hồ sung đã hạ thủ lưu tình Trong khoảnh khắc này Lão nhìn lại bàn tay của mình Nghĩ nếu nó bị chặt đứt Thì tàn phế võ công suốt đời khắp người lão toát mồ hôi lạnh. Lão cuối người nói, Đa tạ Phong Lão Hiệp đã nương tay. Lệnh Hồ Xuân cũng không người hoàng lễ, nói, Không dám, Đa tạ Đinh Quynh đã nhường nhện. Hát Bạch Tử, Ngốc bút Ông và Đăng Thanh Tiên Sinh thấy lệnh Hồ Xuân nghiêng mũi kiếm để Đinh Kiên không bị đá thương, thì lòng họ đều nảy ra mối tiện cảm. Đăng Thanh Tiên Sinh rót đầy một chén rượu, nói, Phong huynh Đệ, Kiếm pháp của Phong Huỳnh Đệ thật là tinh kỳ, ta kính Huỳnh Đệ một chén." Lệnh Hồ Sung nói, "Tại hạ không dám." Lệnh Hồ Sung liền đón chén rượu uống cạn. Đăng thanh tiên sinh bồi tiếp một chén nữa, rồi lại rót đầy rượu vào chén của Lệnh Hồ Sung, nói, "Phong Huỳnh Đệ, tấm lòng nhân hậu của Phong Huỳnh Đệ đã bảo toàn được bàn tay của Đình Kiên, ta kính Huỳnh Đệ một chén nữa." Lệnh Hồ Sung nói, "Đó chẳng qua là may mắn." Đâu có gì đáng kể Lệnh hồ sung đưa hai tay bưng chén rượu uống Đăng thanh tiên sinh lại rót thêm một chén nữa Nói Đây là chén thứ ba Hai chúng ta không ai được uống trước Ta và huynh đệ cùng đấu trời, Nếu ai thua Thì phải uống chén rượu này Lệnh hồ sung cười nói <cười> Nếu vậy thì dĩ nhiên tại hạ thua chi bằng để tại hạ uống trước đi đăng thanh tiên sinh xua tay nói <cười> đừng vội đừng có vội lão đặt chén rượu lên bàn đá nhận trường kiếm từ tay của đinh kiên nói phong huynh đệ, huynh đệ xuất chiêu trước đi lúc lệnh hồ xuân uống mấy chén rượu lòng đã tính toán lão tự xưng là đệ nhất hảo tửu đệ nhị hảo quả đệ tam hảo kiếm tất nhiên kiếm pháp của lão rất tinh thần Ta xem bức tranh tiên nhân mà lão quả treo ở trong đại sảnh Bút pháp rất mạnh mẽ Mà dường như có một chút gì đó mình chưa nắm được Nếu kiếm pháp của lão cũng như vậy Thì ta đối phó cũng không khó gì lắm Lệnh hồ sung cúi người nói Tứ trang chủ, xin trang chủ nhẹ tay cho Đang thanh tiên sinh nói Phòng huynh đệ, không cần phải khách khí, xuất chiều đi Lệnh hồ sung nói Xin tuân mạnh Lệnh hồ sung đưa trường kiếm lên Dung kiếm nhắm đâm vào đầu vai của đăng thanh tiên sinh Chiêu kiếm này phóng ra thế đi siêu dạo Rõ ràng không có chút khí lực nào Càng không ra chiêu pháp gì Kiếm pháp trong thiên hạ quyết không có chiêu nào như vậy Đăng thanh tiên sinh ngạc nhiên nói Sao kỳ vậy Lão đã biết lệnh hồ sung là người phái qua sơn Nên trong đầu lão đã hiện lên các đường kiếm pháp của phái qua sơn Nào ngờ lệnh hồ sung xuất ra chiêu này ngoài sự tưởng tượng của lão Nó không những không phải là kiếm pháp của phái qua sơn Thậm chí cũng không phải là kiếm pháp nữa Lệnh hồ sung học kiếm pháp của Phong Thanh Dương Ngoài độc cô cửu kiếm độc đáo xưa nay Còn lĩnh ngộ được tinh nghĩa trong việc học kiếm Là lấy vô chiêu thắng hữu chiêu. Yếu chỉ này và độc cô cụ kiếm luôn bổ sung cho nhau. Độc cô cũ kiếm tinh di, ảo diệu đạt đến cực điểm. Trong từng chiêu, từng thức, có thể tìm ra chỗ sơ hở của đối phương. Rồi đem kiếm lý, lấy vô chiêu thắng hữu chiêu mà vận dụng thêm vào. Thì chiêu kiếm càng linh hoạt phiêu bồng, khiến cho người không biết đường đối phó. Lệnh hồ sung chỉ mới suốt một chiêu Thì đăng thanh tiên sinh đã ngẩn người Liên cảm thấy nếu chống đỡ Thì thực lão không biết nên chống đỡ ra làm sao Lão đành phải lùi ra hai bước né tránh Một chiêu của lệnh hồ sung Đã bước được đinh kiên phải buông kiếm chịu thua Tuy hát bạch tử và ngốc bút ông Đã ngấm ngầm khen kiếm pháp của lệnh hồ sung Nhưng hai lão cũng hơi kiêu ngạo Nghĩ rằng lệnh hồ sung đã dám đến mai trang khiêu chiến Nếu ngay cả một tên đầy tớ của Mai Trang mà đấu cũng không lại, tức khiến người ta quá nực cười. Nhưng khi thấy Đang thanh tiên sinh bị một kiếm của lệnh hồ sung bức bách phải thối lui hai bước, thì hai lão không khỏi ngạc nhiên. Sau khi Đang thanh tiên sinh lùi lại hai bước, liền tiến lên hai bước. Trường kiếm của lệnh hồ sung liền phóng ra, lần này nhắm kiếm đâm vào sườn trái của lão. Vẫn thuận tây đâm kiếm ra hoàn toàn không theo chiêu thức nào hết. đan thanh tiên sinh quét ngang kiếm toàn đỡ. Nhưng song kiếm chưa giao nhau, thì lão liền cảm thấy mũi kiếm của lệnh hồ sung đã chỉ trên chết vào dưới sườn phải của mình. mông hộ dưới sườn phải của lão là chỗ sơ hở lớn. Đối phương mà thừa thế tấn công thì không sao cứu giãn được. Lão không dám gạt. Trong lúc nguy cấp liền biến chiêu. Đẩy mạnh hai chân Nhảy lùi về phía sau hơn một trượng Lão lớn tiếng khen Hảo kiếm pháp. Lão không ngừng nghĩ chút nào vội xông đến Cả người lẫn kiếm nhắm đâm nhanh về hướng lệnh hồ sung Thế rất uy mãnh. Lệnh hồ sung Thấy khuỷu tay phải của lão Có một chỗ sơ hở rất lớn liền dung trường kiếm nhắm hớt vào khuỷu tay phải của lão Nếu đăng thanh tiên sinh không biến chiều Thì khỉu tay phải của lão Sẽ bị lệnh hồ sung chém trúng Gió công của lão cũng thật cao cường Trong lúc nguy cấp Lão dội trầm cổ tay xuống Lão đâm trường kiếm xuống đất Mượn thế phóng lộn người ra sau hai trượng Lúc này lưng lão cách dách tường không quá mấy tấc. Nếu lúc lộn người Lão dùng lực quá mạnh Thì lưng đã đập vào dách tường Là mất đi oai phong của một cao nhân Trong phút chớp Lão đã tránh được nguy hiểm Mặt lão nổi lên sắc đỏ tiếc Lão là người phóng khoáng Đầy khí phách Không thẹn hay tức giận Mà trái lại còn bật cười ha hả Đưa ngón tay cái lên khen Hảo kim pháp Lão xuất ra chiều Bạch hồng quán nhật Kế tiếp lão biến ra chiều Xuân phong dương liễu Rồi lại biến chiêu đằng dao khởi phụng Ba chiêu kiếm này xuất ra liên tục Dường như không thấy chân lão xê dịch. Nhưng lúc lão sử ba chiêu kiếm ra, mũi kiếm đã nhắm đến trước mặt lệnh hồ sung. Lệnh hồ sung liền nhẹ nghiêng kiếm, đánh lên lưng kiếm của lão. Phương dị rất chuẩn xác. Trường kiếm của đăng thanh tiên sinh phóng tới, thì bao nhiêu tinh thần khí lực đều tập trung vào mũi kiếm. Còn trên sóng kiếm lại không có chút lực đạo nào. Chỉ nghe can một tiếng nhẹ, Trường kiếm của lão bị đè xuống Trường kiếm của lệnh hồ sung hất ra Rồi chỉ vào ngực lão Đăng thanh tiên sinh A lên một tiếng Nhảy người né sang bên trái Tay trái của lão nắm chặt kiếm quyết Trường kiếm trong tay phải tấn công qua Lần này thế chém của lão rất mạnh Đang lúc dùng kiếm lên cao chém xuống Lão la to Cẩn thận Lão cũng không muốn làm tổn thương lệnh hồ sung Nhưng thế kiếm Ngọc Long đảo quyền rất lợi hại Nếu lệnh hồ sung không tránh kịp Thì lão không thua kiếm về kịp Chỉ e lão sẽ chém lệnh hồ sung bị thương thật Lệnh hồ sung hất trường kiếm lên Choang một tiếng Lưỡi kiếm của chàng đã trên chết Dính vào lưỡi kiếm của lão Nếu chiêu kiếm này của Đan Thanh Tiên Sinh Thừa thế chém xuống Thì lúc lưỡi kiếm chưa đến đỉnh đầu lệnh hồ sung Năm ngón tay cầm kiếm của lão đã bị lệnh hồ sung chém rớt. Thấy trường kiếm của lệnh hồ sung trượt lên trên lưỡi kiếm của mình. Chiêu này lão không thể phá được. Lão đành phải đánh mạnh trưởng trái xuống. Âm um một tiếng, lão giọt người nhảy về phía sau hơn một trượng. Lão chưa đứng vững đã liên tục dạch trường kiếm ba dòng trước mặt. tựa hồ như ba dòng hào quang trắng xóa. Ba dòng ánh quang này. giống như vật hữu hình ngừng lại trên không gian một lúc rồi từ từ dịch chuyển đến trước người lệnh hồ sung mấy luồng kiếm khí xoay thành vòng tròn ánh bạch quang dường như không lợi hại bằng nhất tự điện kiếm nhưng kiếm khí tỏa ra đầy nhà khí lạnh ao ạt lệnh hồ sung phóng trường kiếm ra đâm tạc ngang vào dòng ánh quang từ mé trái luồng lực đạo chiêu thứ nhất của đăng thanh tiên sinh vừa đi qua Mà kinh lực của chiêu thứ hai chưa phát sinh Nên lệnh hồ sung mới tận dụng được chỗ sơ hở này Đăng thanh tiên sinh là úi cha một tiếng liền nhảy lùi ra Dòng kiếm quang cũng lùi ra theo lão Dòng kiếm quang bỗng nhiên co lại Rồi trương rộng ra Lại xông về phía lệnh hồ sung Cổ tay lệnh hồ sung rung một cái Phóng trường kiếm đâm ra Đăng thanh tiên sinh lại là úi cha một tiếng vội nhảy lùi ra. Đang thanh tiên sinh cứ chợt tiếng chợt thoái. Lão tấn công càng nhanh thì thoái cũng càng nhanh. Trong khoảnh khắc, lão đã tấn công 11 chiêu và lùi 11 lần. Bỗng thấy rầu tóc lão dựng đứng. Luồng kiếm quang cực mạnh chiếu vào mặt lão, khiến mặt lão bao phủ một làn thanh khí. Mấy chục luồng bạch quang lớn nhỏ cùng xông vào lệnh hồ sung. Đây là tuyệt tác về kiếm pháp của lão ta. Lão đem mấy chục chiêu kiếm pháp hợp lại làm một, mỗi chiêu trong mấy chục chiêu kiếm pháp đều có chỗ tuyệt diệu, mỗi chiêu đều có biến hóa, nên khi mấy chục chiêu hợp lại làm một thì phức tạp vô cùng. Lệnh hồ sung lấy cách đánh đơn giản để chống lại chiêu số phức tạp. Người chùng xuống, chàng hất ngược mũi kiếm từ phía dưới mấy chục dòng bạch quang lên, rồi chỉ thẳng vào bụng dưới của đăng thanh tiên sinh. đang thanh tiên sinh lại la to lão cố hết sức nhảy lùi ra bịch một tiếng lão ngồi phịch lên bàn đá <cười> tiếp theo nghe mấy tiếng loảng xoảng, mấy cái chén rượu trên bàn bị chấn động rớt hết xuống đất bể nát dụng ra lão cười ha hả ha nói <cười> tuyệt quá tuyệt quá phong huynh đệ kim phàm của phong huynh đệ cao hơn ta rất nhiều nào nào ta kính huynh đệ bà chén rượu Hát bạch tử và ngốc út ông từng biết kiếm pháp của tứ đệ. Trước mắt thấy lão đã tấn công 16 chiêu, mà hai chân của lệnh hồ sung vẫn không rời khỏi vết chân của hướng dấn thiên. Lại bước đăng thanh tiên sinh phải thối lui đến 18 lần. Kiếm pháp của lệnh hồ sung quá cao cường, thật khiến cho người khác vừa kiếp sợ vừa khâm phục. Đăng thanh tiên sinh rót rượu ra, cùng uống với lệnh hồ sung ba chén, rồi nói Trọng dân nàm tứ hữu, Thì ta là người có võ công kem nhật Tuy ta chịu thua Nhưng nhị ca và tam ca Chắc lại không phục Chắc các vị đều muốn tỷ thí với quỳnh đệ đó Lệnh hồ sung nói Hai người chúng ta đã chiết mười mấy chiêu Tứ trang chủ đâu có thua chiêu nào Làm sao nói thắng hay bại được chứ Đăng thanh tiên sinh lắc đầu nói Ngay từ chiêu đầu tiên Thì ta đã thua rồi Mười bảy chiêu sau chiếc đều là thừa Đại ca nói phong độ của ta không có đủ Quá thật không sai chút nào. Lệnh hồ sung cười nói. <cười> Phong độ của tứ trang chủ cực cao, tổ lượng cũng cực cao. Đang thanh tiên sinh cười nói. Đồn, <cười> đồn, đồ. chúng ta uống rượu nữa đi. Trước đây, lão rất tự phụ về kiếm thuật của mình. Vậy mà hôm nay, lão bị thua dưới tay một kẻ hậu sinh không tiếng tăm, Nhưng lão không có chút gì tức giận. Tính tình lão phóng khoáng thoải mái. Thật là người có phong độ vào hàng đệ nhất Khiến cho hướng dẫn thiên Và lệnh hồ xung Đều không kiềm được sự nể phục Ngốc bút ông nói với thi lệnh oai Thi quán gia Phiền quán gia Đem cây ngốc bút lên cho ta Thi lệnh oai đáp dạ Rồi đi lấy một món binh khí vào Hai tay đưa lên Lệnh hồ sung nhìn thấy Đó là cây phán quang bút đúc bằng thép nguyên chất Dài một thước sáu tấc Điều kỳ lạ là ở chỗ Trên đầu phán quang bút lại buộc một túng lông cừu dính đầy mực giống như một cây bút để viết chữ to. Cái đầu bút của những cây phán quang bút bình thường dùng để điểm nguyệt. Nhưng thứ binh khí này của lão lại dùng lông cừu mềm mại làm đầu bút. Khi điểm nguyệt đạo trên người đối phương thì làm sao có thể cắt địch chế thắng được đây? Lệnh Hồ Xuân nghĩ võ công của lão chắc có gia số khác mà nội lực của lão tất nhiên rất hùng hậu. Nội lực dẫn lên sợi lông cừu Cũng có thể đá thương người đây Ngốc bút ông cầm cây phán quang bút mỉm cười nói <cười> Phong huynh Phong huynh vẫn để hai chân Không rời khỏi về Trần chứ Lệnh hồ Xung dội lùi lại hai bước cúi người nói Không dám Giảng bối xin thỉnh giáo tiền bối Đâu dám tự cao tự đại Đăng thanh tiên sinh gật đầu nói Đúng vậy Quỳnh đệ đấu kiếm với ta Đứng yên một chỗ thì được Nhưng tỷ kiếm với tam ca của ta Thì không có được đâu Ngốc bút ôm dơ phán quan bút lên mỉm cười nói <cười> Mây đường bút pháp này của ta Là từ trong bút thiếp dành già Mà biến hóa ra Phong huynh dăng gió song toàn Tất nhiên nhìn thấy được bút pháp của ta Phong huynh là hảo bằng hữu Nên ta không tẩm mực vào ngốc bút này Lãnh hồ sung hơi ngẩn người Thầm nghĩ Nếu mình không là hảo bằng hữu của lão thì lão tẩm mực vào bút, bút tẩm mực để làm gì chứ? Lệnh Hồ Xuân không biết, khi ngốc bút ông lâm địch, lão tẩm lên phán quan bút một thứ mực chế được bằng dược liệu đặc biệt. Sau khi quệt vào da người, thì mực thấm sâu vào, vĩnh viễn sẽ không rửa sạch, dao cắt cũng không hết. Năm xưa cao thủ trong võ lâm đối địch với giang nam tứ hữu, cảm thấy ngán nhất là ngốc bút ông. Nếu không cẩn thận thì bị lão vẽ một cái vòng tròn hoặc gạch chéo lên mặt Thậm chí còn viết lên mặt một hai chữ Thì suốt đời không dám nhìn mặt ai Thà bị ai chém một đao, chặt đứt một cánh tay Còn hơn là bị lão quẹt mực vào mặt Ngốc bút ông tới lúc lệnh hồ sung động thủ với Đinh Kiên và Đăng Thanh Tiên Sinh Chàng suốt kiếm rất nhân nhượng Nên lão không tẩm mực vào bút Tuy lệnh hồ sung không hiểu ý của lão nhưng cũng nghĩ lão đối với mình rất khách khí chàng liền cuối người nói đã tạ thịnh tình của tam trang chủ giảng bối chữ nghĩ kém cỏi nên không thể hiểu được bút pháp của tam trang chủ ngốc bút ông hơi cảm thấy thất vọng lão nói phong quỳnh không hiểu thư pháp ừ thôi được ta giải thích cho phong quỳnh nghe bộ bút pháp của ta gọi là bùi Tương quần thì từ thư thiếp của nhang trần khanh biên qua ra tất cả gồm hai mươi ba chữ mỗi chữ từ ba chiều đến mười sáu chiều không đều nhau phòng huỳnh hãy nghe rõ bùi tương quần đại quần chế lục hợp mãnh tương thành cửu cài chiến mã nhược lòng hổ đằng lăng hà trang tài lệnh hồ sung nói đã tả tiền bối đã chỉ giáo nhưng lệnh hồ sung lại nghĩ bất luận thi từ thư pháp gì của lão mình cũng khóc hiểu Ngốc bút ông dựng phán quan bút lên hướng về má trái của lệnh hồ sung liên tục điểm ba chấm đúng là ba nét chấm đầu của chữ bùi ba điểm này chỉ là hư chiêu lão lại dơ bút lên muốn dạch từ trên xuống dưới lệnh hồ sung dung trường kiếm ra Đâm nhanh vào vai phải của lão để chế ngự tiên cơ Ngốc bút ông bất đắc dĩ Phải dơ ngang cây bút để đỡ Thì lệnh hồ xuân đã rút trường kiếm về rồi Binh khí của hai người chưa giao nhau Chiêu sử ra đều là hư chiêu Nhưng chiêu thứ nhất trong bút pháp Bùi tướng quân thi của ngốc bút ông Chỉ sử được có nửa chiêu Không cách nào sử ra hết được Cây bút của lão đỡ vào khoảng không Lão liền sử ra chiêu thứ hai Lệnh hồ sung không chờ đầu bút của lão đâm ra Dung trường kiếm tấn công Buộc lão phải tự cứu mình Ngốc bút ông hồi bút về đỡ Lệnh hồ sung cũng rút trường kiếm về Chiêu thức thứ hai của ngốc bút ông Vẫn chỉ sử ra được có nửa chiêu Ngốc bút ông vừa xuất chiêu Thì bị lệnh hồ sung liên tiếp phong tỏa hai chiêu Bộ bút pháp vô cùng đắc ý của lão Không sao sử ra được Lão vô cùng bực bội giống như một người viết chữ đẹp, nhưng vừa để bút lên viết được có dài nét, thì bị đứa con nít đứng bên cạnh cản cây bút, kéo cánh tay, khiến cho người đó không sao viết xong một chữ. Ngốc bút ông thầm nghĩ, Ta lỡ đem nội dung bài thơ bùi tướng quân thi, ngâm vào hắn nghe, nên hắn biết đường bút của ta mà kiềm chế tiền cờ. Từ giờ trở đi, mỗi chiều ta đánh, không theo thứ tự bài thơ nữa. Lão liền dơ bút lên không, Điểm một cái, rồi từ góc phải kéo xuống đến chỗ quanh bên góc trái. Kinh lực của lão sung mãn, đầu bút vẽ chữ như theo lối viết chữ thảo. Lệnh hồ sung dung trường kiếm ra, nhắm vào sườn phải của lão đâm tới. Ngốc bút ông giật mình kinh hãi Rồi xoay phán quan bút về để đỡ trường kiếm của chàng. Lệnh hồ sung phóng ra chiêu này, kỳ thực không phải muốn đâm vào lão, mà chỉ bày ra tư thế của chiêu thức thôi. ngốc bút ông lại chỉ sử được có nửa chiêu Trong nét chữ thảo Lão đã tập trung bao nhiêu tinh thần khí lực Bỗng nhiên nửa chừng phải chuyển hướng Không những đường bút bị gián đoạn Mà đồng thời nội lực bị đổi hướng Nên lão cảm thấy khí quyết trong việc đan điền Nhộn nhạo rất khó chịu Lão thở mạnh Múa tích ván quan bút Toàn sử ra chiêu thức của chữ đằng Nhưng chỉ xử ra được nửa chiêu Thì bị lệnh hồ sung tấn công lão phải hồi bút về để chiết giải tức giận quá ngấu bút ông quát lên cao tiểu tử chỉ dọi quay rồi lão sử phán quan bút càng nhanh nhưng dù lão chuyển dịch biến quá như thế nào thì bút pháp của mỗi chữ nhiều lắm chỉ viết được hai nét liền bị lệnh hồ xung kiềm chế không cách nào viết được nữa lão quát to một tiếng liền biến quá bút pháp không phóng túng như vừa rồi Mà tập trung kình lực vào đầu ngọn bút Đường bút phóng ra như túi kiếm dương cung Khí thế cực kỳ dũng mãnh. Lệnh Hồ sung không biết đường bút pháp này của lão Là mô phỏng cách viết của Trương Phi Đại tướng đời Thục Hán Để viết chữ bát Mông Sơn Minh Nhưng lệnh Hồ sung cũng nhận thấy Đường bút này khác hẳn trước Chàng mặc kệ cho lão sử chiêu thức gì Cứ thấy phán quăng bút của lão vừa nhấc lên thì liền tấn công vào chỗ sơ hở của lão ngốc bút ông tức quá là oai oái bất luận lão biến quá ra sao rốt cuộc cũng chỉ xử được nửa chiêu không cách nào xử được trọn vẹn ngốc bút ông lại biến đổi bút pháp lão viết lối chữ thảo trong bài hoài tố tự sự thiếp nét bút tung hoành lưu chuyển vô phương lão nghĩ thầm chữ thảo của hoài tố vốn rất khó nhận ra Nếu mình càng viết thâu thêm thì chắc tiểu tử này không thể phát hiện được cái lối cuồng thảo trên đầu bút của ta. Lão cho rằng vừa rồi lệnh hồ sung kiềm chế được lão là vì hắn đoán mò được đường bút. Kỳ thực, lệnh hồ sung chỉ thấy chiêu thức của lão đầy những chỗ sơ hở và chàng chỉ tấn công vào chỗ sơ hở mà thôi. Trong đường cuồng thảo này của ngốc bút ông, mỗi chiêu lão vẫn chỉ có thể sửa được nửa chiêu. Lão càng tức giận, đột nhiên quát to. Không thèm đâu nữa, không thèm đâu nữa. Lão nhảy ra phía sau, bê thùng rượu của đăng thanh tiên sinh để trên bàn, đổ xuống thành một dũng, rồi thấm cây bút to vào dũng rượu. Viết lên trên bức tường bài Bùi Tướng Quân Thi. Cả 23 chữ lão viết với tinh thần sảng khoái, nhất là chữ như, lão viết tưởng chừng như muốn phá bức tường mà bay đi. Lão viết xong, thở vào một cái tận mạnh, cười ha hả. Nghiêng đầu, thưởng thức các chữ to đỏ như máu trên bức tường, rồi nói Thật tuyệt! Thư pháp trong đời của ta chỉ có bức này là tuyệt nhất. Lão càng xem càng đắc ý, nói Nhị ca! gian kỳ thất này của nhị ca nên nhường lại cho tiểu đệ ở thôi. Tiểu đệ không thể rời bức này, chỉ e rằng từ nay về sau tiểu đệ không thể viết được chữ đẹp như vậy nữa hắc bạch tử nói được thôi trong kỳ thất này của ta ngoài cái bàn cờ ra chẳng có gì cả dù tam đệ không muốn thì ta cũng đổi đi chỗ khác vì trước mấy chữ lớn rồng bay phượng múa của đệ thì làm sao ta có thể tĩnh tâm đánh cờ được ngốc bút ông cứ nhìn mấy chữ vừa viết nghiêng đầu lắc gỗ lẩm bẩm tự khen Dù nhàn lỗ công Sống lại Cũng chưa chắc giết được cái như vậy đâu Lão quay sang lệnh hộ sung Nói huynh đệ Nhờ huynh đệ Đã áp bức Khiên bút ý đầy bụng của ta Không cách nào thi triển được Mới đột nhiên Bật lên ngón tay Giết thành một kiệt tác Chưa từng có trong thiên hạ Kim pháp của huynh đệ Thật là tuyệt Thủ pháp của ta cũng thật là tuyệt Thế này gọi là Mỗi người có một sở trường, nên cuộc tỷ đấu này bất phần thắng bại. Hướng dẫn Thiên nói: Đúng vậy, mỗi người có một sở trường, bất phần thắng bại. Đăng Thanh Tiên Sinh nói: Còn nữa, còn nhờ vào râu của tiểu đệ nữa chứ. Hát Bạch Tử nói: Con người tam đệ ta thật là hồn nhiên, sai mê thư pháp như kẻ điên khùng đến độ tỷ thí thua rồi. mà còn không chịu nhận nữa hướng dẫn thiên nói tại hạ hiểu cuộc ca cược của chúng ta như tại hạ đã nói là trong mai tràng không ai có thể thắng kim pháp của phòng huỳnh đệ chỉ cần song phương bất phần thắng bại thì cuộc ca cược này bọn tại hạ cũng chưa thua hát bạch tử gật đầu nói đúng vậy lão thò tây vào dưới bàn đá kéo ra một tấm thiết bản hình vuông Trên thiết bản khắp 19 đường cờ ngang dọc, thì ra đó là một cái bàn cờ đút bằng sắt. Lão nắm góc bàn cờ, dơ lên nói. Phong Quỳnh, ta dùng cái bàn cờ này làm binh khí, xin lãnh giáo cao chiều của Phong Quỳnh. Hướng dẫn thiên nói. Nghe nói, cái bàn cờ này của nhị trang chủ là một bao vật có thể hụt được các loại binh khí am khí. Hắc bạch tử nhìn chầm chầm vào hướng dẫn thiên rồi nói. Đồng huynh Thật là bác văn cường ký không phục không phục Kỳ thực Bình khí của tà Không phải là báo vật Nó được chế từ sắt Và nam châm Dùng để hút Những con cờ làm bằng sắt Ta đấu cờ với ai Trên thuyền Hay trên ngựa Dù bị chao lắc Các con cờ Cũng không bị rối loạn Hướng dẫn thiên nói Thì ra là vậy Lệnh hồ sung Nghe xong Liền nghĩ May nhờ Hướng đại ca chỉ giáo Nếu không thì thanh trường kiếm của ta bị bằng cờ của lão hút vào, chưa đánh đã thua rồi. Đối địch với người này, không thể để bàn cờ của lão chạm vào trường kiếm của ta. Lệnh Hồ sung liền hướng mũi kiếm xuống, cung tay nói. Xin nhị trang chủ chỉ điểm. hắc Bạch tự nói. Không dám, kiếm pháp của Phong huỳnh thật là cao mình, bình sinh tại hạ chưa từng thấy qua, xin tiếp chiều. lệnh hồ sung thuận tay quét kiếm ra trường kiếm trong không trung cong cong quẹo quẹo tiến về phía trước hắc bạch tử ngẩng người ra thầm hỏi đây là chiêu số gì lão thi mũi kiếm nhắm chỉ vào yết hầu của mình liền dơ bàn cờ lên đỡ lệnh hồ sung chuyển đầu kiếm toàn đâm vào vai phải của lão hắc bạch tử lại dơ bàn cờ lên đỡ lệnh hồ sung không để trường kiếm đến gần bàn cờ Chàng liền rút kiếm về rồi dung kiếm hướng vào bụng dưới của lão mà đâm. hát bạch tử lại dơ bàn cờ gạt, thầm nghĩ nếu ta không phản kích thì làm sao chiếm được tiên cờ? đánh cờ cần chú trọng chiếm tiên cơ, tỷ võ quá chiêu cũng chú trọng chiếm tiên cơ. hát bạch tử tinh thông kỳ lý đương nhiên lão cũng tinh thông nguyên tắc chiếm tiên cơ. lão dung bàn cờ nhắm đánh nhanh lên dây phải của lệnh hồ sung. Cái bàn cờ này dài hai thước vuông, dày cỡ một tấc, là một thứ binh khí rất nặng. Nếu nó đập vào kiếm, dù từ trường trên bàn cờ không hút vào, thì trường kiếm cũng bị gãy. Lệnh hồ sung hơi nghiêng người, kiếm chênh chết đâm vào sườn phải của lão. hắc bạch tử thấy chiêu kiếm này của lệnh hồ sung dường như không thành chiêu thức, nhưng chỗ hắn tấn công cần phải ứng phó. Lão liền nghiêng bàn cờ để gạt trường kiếm của lệnh hồ sung, đồng thời đẩy bàn cờ về trước. chiêu đại phi này, vốn trong thế thủ, có thể tấn công. Chỉ cần lệnh hồ sung ra tay đối phó chiêu này, thì những chiêu sau sẽ ồ ạc xong tới. Nào ngờ lệnh hồ sung lại bỏ mặt, trường kiếm đâm chênh chết ra, tấn công lão. Trong chiêu đại phi này của hát bạch tử, vừa thủ vừa công, nên hiệu lực chỉ có một nửa. chỉ còn lại thế đỡ mà không có lực để tấn công lệnh hồ sung liên tiếp tấn công hơn bốn chục chiêu không ngừng nghỉ hát bạch tử chống bên phải gạt bên trái rồi chống trước đỡ sau lão thủ rất kính kẽ dường như nước cũng không giăng vào được nghiêm mật vô cùng nhưng hai người đã chiết hơn bốn chục chiêu mà hát bạch tử vẫn thủ thế hơn bốn chục chiêu không ra tay đánh trả được chiêu nào ngốc bút ông Đăng thanh tiên sinh thi lệnh oai đinh kiên cả bốn người chỉ trợn mắt há miệng thấy kiếm pháp của lệnh hồ xung không nhanh lắm càng không uy mảnh không lợi hại gì lúc hắn biến diêu cũng không có gì đặc biệt xáo diệu nhưng mỗi kiếm hắn phóng ra đều khiến cho hát bạch tử phải chống đỡ không thể không phòng thủ chỗ sơ hở ngốc bút ông và Đăng thanh tiên sinh đều biết Bất cứ trong chiêu số nào cũng có chỗ sơ hở, nhưng đã có thể chiếm được tiên cơ một bước tấn công đánh vào điểm yếu của đối phương, thì chỗ sơ hở của mình không còn là chỗ sơ hở nữa. Cho dù có trăm ngàn chỗ sơ hở, cũng không sao. Lệnh hồ sung liên tiếp tấn công hơn bốn chục chiêu này, chính là đã dùng đạo lý đó. hắc bạch tử càng lúc càng kinh hãi chỉ muốn biến chiêu để đánh trả. nhưng bàn cờ vừa dịch chuyển thì mũi kiếm của lệnh hồ xung đã chỉ vào chỗ sơ hở của lão trong hơn 40 mươi chiều ngay cả nửa chiều lão cũng không kịp đánh trả chẳng khác nào lão đang đấu cờ với một tay cao thủ hơn mình xa đối phương liên tiếp đi hơn bốn chục nước cờ mà mình ngay cả một nước cũng không đi được hát bạch tử thấy nếu cứ tỷ đấu tiếp nữa thì dù chiếc một chiêu hay 200 trăm chiêu Cũng vẫn không cách nào đánh trả được Lão thầm nghĩ Hôm nay Nếu ta không mạo hiểm Nếu bị gãy gánh giữa đường Thì thanh danh cả đời của hắc bạch tử này Sẽ trôi theo dòng nước Nghĩ vậy Lão liền quét ngang bàn cờ Dung mạnh ra Đánh vào hông trái của lệnh hồ sung Lệnh hồ sung vẫn không né tránh Phóng trường kiếm ra trước Đâm vào bụng dưới của lão Lần này hắc bạch tử lại không thu bàn cờ về Để phòng hộ mà vẫn thuận thế đánh, giống như lão quyết đánh liều mạng để cả hai cùng bị thương. Đợi trường kiếm của lệnh hồ sung phóng đến, lão liền đưa song chỉ của tay trái phóng ra nhằm kẹp vào lưỡi kiếm của chàng. Lão đã luyện thần công nguyền thiên chỉ. Nội kình trên hai ngón tay này rất lợi hại. Thật không có thứ binh khí nào lợi hại hơn. Năm người đứng xem thấy lão mạo hiểm như vậy đều la lên. Ai cũng hiểu cách đánh như vậy đó không còn là tỷ võ để so tài, mà là cuộc chiến sinh tử. Nếu lão kẹp không trúng, thì lưỡi kiếm của lệnh hồ Xuân sẽ xuyên vào bụng của lão. Trong khoảnh khắc, năm người đều nắm chặt bàn tay, toát mồ hôi hột. Hai ngón tay của hát bạch tử sắp đụng vào lưỡi kiếm. Bất luận có kẹp trúng hay không, cũng có người bị thương hoặc chết. Nếu lão kẹp trúng, thì trường kiếm của lệnh hồ Xuân không cách nào đâm ra được. bàn cờ sẽ đánh lên lưng không thể nào né tránh nếu lão kẹp không trúng mà sức của sông chỉ cản không nổi thế kiếm thì trường kiếm sẽ đâm tưới dù hắc bạch tử muốn thoái lui cũng không kịp lúc hai ngón tay của hắc bạch tử sắp đụng kiếm thì mũi kiếm bỗng hất lên chỉ vào yết hầu của lão cách biến chiêu của lệnh hồ xung vượt ra ngoài sự liệu đoán của mọi người trong võ học từ xưa tới nay Quyết không thể có chiêu nào như vậy. Nếu như vậy thì chiêu kiếm nhằm đâm vào bụng dưới vừa rồi lại là hư chiêu. Những tay cao thủ tương đấu mà sử hư chiêu kiểu ấy thì thật giống trò trẻ con. Nhưng chiêu này tuyệt không có trong kiếm lý mà lệnh hồ xuân lại sử ra. Mũi kiếm hất lên đâm thẳng vào yết hầu của lão. Nếu bàn cờ của hát bạch tử tiếp tục đánh tới, Thì mũi kiếm của lệnh hồ sung nhất định đâm xuyên qua yết hầu của lão trước. Hát bạch tử kinh hải, tay phải cố sức giữ cho bàn cờ đứng yên. Lão là người nhanh nhạy, lại giỏi về kỳ lý. Trong lúc tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, lão vẫn đoán được tâm ý của đối phương. Nếu lão dừng bàn cờ lại thì trường kiếm của hắn cũng không đâm tới nữa. Quả nhiên, lệnh hồ sung thấy bàn cờ của lão không đánh đến thì chàng cũng dừng trường kiếm. bất động. Mũi kiếm cách yết hầu của lão không quá dài tất. Mà bàn cờ của lão cách lưng lệnh hồ sung cũng không quá dài tất. Hai người nhìn nhau giữ thế dằn co, nhưng toàn thân bất động. Trong cục diện giống như thế dằn co, nhưng kỳ thực lệnh hồ xung đã chiếm thượng phong toàn diện. Bàn cờ là vật rất nặng. Ít nhất phải cách mấy thước dẫn lực đánh xuống thì mới có thể đá thương được địch. Bây giờ nó chỉ cách lệnh hồ xuân dài tất Thì dù là có đánh mạnh đến đâu Cũng không đã thương được đối phương Nhưng trường kiếm của lệnh hồ xuân Chỉ cần nhẹ đâm tới Thì lão sẽ mất mạng Tính cách ưu việt của hai bên Ai cũng thấy được Hướng dẫn thiên cười lên tiếng <cười> Bên này cũng không dám tranh tiền cờ Bên kia cũng không dám tranh tiền cờ Theo kỳ lý Đây là thế song hoạt nhị trang chủ quả là người đại trí đại dũng đấu với phong huynh đề bất phần thắng bại thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần 42 của bộ truyện kiếm hiệp Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung và câu chuyện này sẽ diễn tiến như thế nào. Xin mời quý vị cùng đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp này vào ngày mai cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VVV giao thông sóng FM tần số 91 MHz của đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin được phép chào tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.